Đôi tay chỉ còn lại chưa toàn xương đặt lên đôi vai cổ gã. Người đàn ông cột đầu ôm kiếm bên mình xuất hiện, đứng ngay bên cạnh, những ngón tay sắc nhòn bấm chặn vào đôi tay cổ gã, mà giữ lại khiến gã không thể nhúc nhích. Một cái đầu khác vừa bắt đầu vào giai đoạn phân hủy, các cảm nhận rõ mùi gây gây của thịt thối, ghé ngang vai cổ gã từ lúc nào gã không biết. Gã cảm thấy toàn thân của mình nóng lên bẩn bật, Lòng tham và sự bạc nghĩa Đã giết chết người rồi Gã vừa quay đầu lại Gương mặt đang phân hủy Gã bên tay của gã từ từ quay lại Bên tay phải Nên mùi hôi thối ấy bốc ra Cái đầu lâu đang phân hủy ấy Không ai khác chính là ông Châu giờ chỉ còn là một con mắt độc Còn căm hận Với lời lẽ vô cùng dứt khoát và gây gắt Đến lúc người phải đền tội rồi Hãy đi theo ta Không Gã gạo lên giật mình vùng dậy ngay sau đó, cơn đắc mộng đất tan biến, gã đừa đôi mắt hoàng sợ nhìn xung quanh màn đêm đen như mực. Cổ của gã khổ khóc bỏng rát như có người đốt lửa. Toàn thân của gã nóng rực ê ẩm trên vai thì đau bút. Nó không giống như là một cơn mê gã loàng trọng bỏ ra khỏi ghế không khác gì người đang lên cơn nghiện, vội vội ấm nước trên bàn tu vội. Nhưng ấm trà vừa gã uống cạn sạch không còn giọt nước nào. Bàn tay của gã qua quào chiếc chén ở trên bàn rơi xuống sàn nhà vỡ choang. Trong đầu của gã khao khát nghĩ ngay đến bờ vực. Ngay lúc này được ngục lặn dưới làn nước trong veo mắt lạnh để giải tỏa cơn khát như ngọn lửa đang hừng hực cháy. Chỉ có cách lạnh của vực thầm mới có thể hạ được cơn sốt trong người của gã. Thật không thể hiểu được thứ trà thảo dược của lão huệ cho có gì đó khiến cho gã phải chịu cơn thèm đến mức tưởng tượng hóa điên như vậy. Quên hết sự sợ hãi chỉ có ngoài vực mới đủ sức làm dịu cơn khát của gã. Bất chấp mà ngoài sân đang là đêm đen mùa đông lạnh giá, sự sợ hãi bấy lâu và cả lời can dặn của lão huệ đã cắm đầu lao ra cửa phút chốc cả thân hình của gã đan đảnh khuất trong màn đêm. Con vàng xích ngay ở cửa gầm lên vài tiếng, quyết cùng rồi liệm đi. Chỉ có tiếng gió ù ù sao sạc ở ngoài vườn nhãn, và hai con mắt đỏ rực như hai đống lửa trong đêm, kèm theo đó là tiếng gừ gừ. Cả biết đó là con mực của ông Châu, nó không trồm lên mà chỉ lùi lại phía sau để thủ thế. Cơn khát cháy cổ họng trên mình nóng rực không khác gì một hòn than, đã thúc dụng gã đến trước bờ vực không kìm nén thêm được nữa. Ngay lúc này các chỉ muốn đắm chìm trong dòng nước mắt lạnh dĩ vực để mà làm dịu đi cơn nóng như địa ngục đang thiêu đốt. Không ngờ ngài không có cánh tay nào đằng sau đầy gã lứt qua ngôi bộ cổ. Gã đã dìm ông Châu và tiến về phía trước, để làm dịu đi cơn nóng làm cho gã quên đi lời dặn của lão Huệ. Toàn bộ cơ thể của gã đổ xuống như người ta vừa hạ cây chuối. Dòng nước mắt như đá ở dít vực tung lên ôm trọn đi gã, rồi tạm thời làm dịu đi cơn nóng khiến gã tỉnh táo trở lại trời đến giờ gáp vừa thoát ra khỏi cơn mê, nhưng đôi chân gã đất từ lâu không còn chạm tới mặt đất. Hơi mồ hôi trong tầm mắt của gã ngày một xa. Lời của lão Huệ vang vang bên tai mà bốn bề xung quanh gã đều nước. "Hãy làm đúng lời của ta nói là được, nhưng tuyệt đối đừng có xuống vực đấy, nhất là vào ban đêm." Có cái gì đó sai sai. Gã ngước nhìn lên chiếc bè xa gần nhất và khoảng cách và ngôi bộ cổ tương đương nhau. Các thứ sự hoàn loạn khi thấy trong màn đêm dữ vực bằng nhau. Bơi ra bờ cũng khó, và bơi trở về bờ vực có hàng nhãn sắp màu trong bóng đêm, cánh ngôi mộ cổ màu xám. Không, không thể. Gã ngước mắt lên thấy hai người đàn ông, lão Châu và một người đàn ông cụp đầu ôm kiếm đứng trên bờ, đang đứng chờ đợi lão bơi vào. Ngay lập tức trong đầu của gã hiện lên giấc mơ vừa nãy, gương mặt của ông Châu, người đàn ông đã xuất hiện như vậy cá quay đầu nhìn lại chiếc bè ở giữa vực và định bơi ra để hòng trốn tránh. cá hoàng loàn cắm cổ dùng hết sức lực của mình bơi nhanh hơn ra gần giữa vực. nơi định làng La Giang bị con lũ giữ chôn vùi dưới hàng vài trăm năm trước. chỉ còn cách bè vài sải tay, cá đắt gần ngay lại bởi hai cái móng, bởi hai cái bóng sừng sững ngay trước mắt. lần này thì cá đắt tận mắt nhìn thấy ông Châu đứng trên bè bằng xương bằng thịt. ông Châu, tại sao? Gã thất kinh lắp bắp cùng với tiếng ùa của nước trong biển phun xa khi mà nhìn thấy bộ đồ người ta liệm khi ông chồng mất. Chỉ có khác rằng những phần trên cơ thể của ông đã bị phân hủy, còn người đứng bên cạnh ông lão hoắc gã chưa từng nhìn thấy bao giờ. Có chẳng chỉ là những chập chờn trong những cơn mưa gần đây? Trong cơn hoang loạn lý trí của gã muốn bơi ngược lại bờ, nhưng cơ thể của gã không nghe theo ý chí của gã cả cơ thể như là buộc chỉ đang từ từ chìm xuống. đôi mắt cô gã vẫn hướng về phía trước bè nơi ông châu đang đứng. tiếng nước trong biển cô gã cố phì ra, tiếng nói cách quãng. cứu tôi! gã ngồi lên khỏi mặt nước, bàn tay chới với hướng về phía ông châu đang đứng trên bè, cầu mong sự nhân từ từ người mình đã nhẫn tâm giết chết. đứng trên bè nhìn mao cùng quấn đang từ từ chìm xuống. Ông Châu đang định chìa tay ra để nắm hết bàn tay chơi với kia, nhưng mà tiếng nói đó lại vang linh ngăn gặn. Một kẻ thăm nam để oán báo ân có chết không phải hối tiếc, làm như vậy lại đi ngược lại mệnh trời đấy ông biết không? Bàn tay của ông Châu rút lại, thì cánh tay cuối cùng của mão từ từ chìm xuống, chỉ để lại một màn đêm đen đặc tính lặng và lạnh lẽo đến ghê người. Ở phía bờ vực nơi cổ mộ, Con mở khách mõm ra ngoài chun lên từng hồi không khác gì tiếng chó sói gọi trăng vang xa trên mặt vực, đã dày đặc sương mù Chỉ thi thoảng có tiếng cá đướp nước. Thật là đáng tiếc, nhân quả có thật, nhưng mà nó đến quá sớm nhưng cũng tốt. Một tiếng thở dài não nuột vang lên. Chú Mão! Chú Mão! 4 giờ chiều ngày hôm sau, trên tay của Nhu sách túi quả cùng cất tiếng gọi ở ngoài cầm. Phi sâu bên trong nhà cổ mão hoàn toàn tĩnh lặng không có người đáp. Đứng lững lờ đôi chút đang nhẹ nhàng dò xếp từng bước, rồi dừng ngay ở trước sân. Bởi tiếng nhạc xanh vo ve đằng sau càng bước tới gần, thì đám nhạc xanh bay đến càng nhiều, khiến cho Nhu cảm thấy tái sinh mặt mày. Chùa mão chưa có nhà không? Con chó vàng bị xích chết thẻ lưỡi nằm ngay mép hiên, như bị người ta bóp chết từ lâu. Lố nhạc xanh từ miệng và từ dưới đít của con chó bay vo ve, bốc ra mùi hồi thối. Có ai nhà không? Đáp lại chỉ là một sự tính lặng về tiếng gió ù ù ở ngoài vực thổi lên. Như móc điện thoại trong túi gọi, tiếng nhạc chuông kêu can can trong nhà nhưng không ai bắt máy. Kính cửa nhà mở bung như có người đạp tung cửa ra. Gương mạnh của nhu lỡ âu nhìn ra bờ vực lầm bầm. Không lẽ nhu không bước thêm vào nhà của mão mà quay lưng đi thẳng một mạch như chạy ra khỏi cẩm về đến nhà của ông châu đôi chân của anh vẫn run rẩy đôi mắt ngơ ngác nhìn thất thần về phía nhà mão xác của con vàng buộc dây trước kia nằm ngẹo đầu qua một bên cậu gọi ai sang nhà ông mão xem thế nào còn chó chết nhận xanh nhận vàng nằm ngay ngoài cửa tôi không biết nhà đi đâu cả không có ai hết điện thoại của mão trong nhà vẫn rung chuông cậu xem thế nào dạ vâng đếm sang ngay nhu cúp máy ánh mắt không rời khỏi hiên của nhà mão. xác của con chó vàng nên những con nhặng xanh bay lên ngày buột nhiều. nhu đắt lâu không ở làng cho nên chỉ có số điện thoại của mão và tú. điện thoại của mão vứt ở nhà cho nên đành gọi điện cho tú. nhu xuất duẩn quanh quần chờ đợi mà ánh mắt không rời nhà mão. có gì vậy anh nhu? tiếng xe máy dừng ở ngoài cổng tú vừa đi vừa hỏi. con mực gừ gừ nhè hàm răng nang trắng hiếu. Nhỏ nót lùi về phía sau thủ thế, nhìn thấy tú bằng xương bằng thịt như với bình tĩnh lại, nhưng vẫn run dày chỉ sang nhà máu. Anh gặp ma ở nhà máu sao? Con chó vàng chết ngay ở trước khiên như bị người ta bóp chết, Nhà như là nhà hoang vậy đó không có ai, hay làm. Như nói trong tiếng thở dài, tôi thấu hiểu được cảm giác của Nhu sau khi cha mẹ mất chưa đầy bốn chín ngày, cho nên có thể nhìn đâu đó anh cũng thấy toàn ma quỷ để em với anh sang đấy xem thế nào. Tú Hùng Dũng đi trước, nhu rón rén theo sau, cả hai dừng lại trước sát của con vàng nhìn vào trong nhà. Mã ơi, tôi cất tiếng gọi rồi quay sang nhu lấy quả xác của con chó vàng những con nhặng xanh sinh sôi ngày một nhiều, ghê quá lắm. Tôi đứng trước cửa nhìn vào trong nhà mờ tối. Nhà Mã có ở nhà không? Lần này tôi cất tiếng hỏi rồi quay sang tự trả lời không có ai nhà cả họ đi đâu nhỉ họ có thể đi đâu chứ cậu có số quay trong nhà không em có số của mão không điện thoại vứt trong nhà đó nhưng để chứng minh cho lời nói của mình nhu bấm tiếng điện thoại kêu lên cậu thấy đấy thế bây giờ phải làm sao hả cậu để em gọi cho con vợ con của nó hết chứ bốn mạng người sao có thể dễ bốc hơi như vậy tớ đi ra ngoài bể nói chuyện để lại một mình nhu lo âu đưa ánh mắt nhìn về phía vực nơi có ngôi mộ cổ Đang chấn ngần tầm mắt, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, Tú quay ra nói rất vội, "Ba mẹ con còn mẫn về Bắc Giang từ chiều qua, nhà chỉ còn mỗi thằng Mão thôi, bây giờ tính sao anh? Đi gọi mọi người đến xem thế nào? Phải vậy thôi, anh đứng đây chờ em một chút." Như vừa quay ra thì Tú đi ra đến cẩm, anh vội lùi xe ra khỏi con vàng, bất giác anh đưa mắt quét về phía bờ vực chờ đợi, nhưng chỉ có tiếng gió ở phía dưới ù ù thổi lên. Một lát sau, tú trở về kéo theo một đám đông hơn chục người trong xóm nhốn nháo, trên kín nhà sân của Mão. Mọi người chia nhau tìm kiếm xung quanh nhà xem thế nào. Nhiều liền tiếng, tôi dẫn đầu đám người túa ra tìm kiếm. Nhà vào vườn của nhà Mão không rộng lắm cho nên chỉ dọi đèn một lát, mọi người đều quay lại và lắc đầu thất vọng. Xác của con vàng vẫn nằm ngay ở trước hiên. Không thấy bây giờ tính sao hả anh? Cậu có số của cô Mẫn hoặc là hai thằng con nhà cô ấy không? Tôi lắc đầu, không có, nãy em đã gọi, nãy con đã gọi rồi, mình vừa lấy điện thoại của mã trong đó. Tôi toan bước vào nhưng nhu cản lại, từ từ đã. Nhu quay qua đám đông có tiếng hỏi, "Có ai có số của cô Mẫn hoặc là hai thằng con nhà cô chú ấy không?" Tôi có đây này. Nhu cầm bấm số điện thoại của người đàn ông đứng bên áp lên tai. "Cô Mẫn ấy hả, tên nhu đây, ờ ờ nhưng mà không phải chuyện đấy, tôi về nhà sang cô chú nhưng mà không có ai." con chó vàng bị cột chết ngay trước hiên, mọi người đi tìm kiếm xung quanh nãy giờ nhưng mà không có thấy. cô và hai cháu thu xếp về sớm xem tình hình thế nào. Dạ thào nào mà em gọi từ chưa đến giờ không ai nhấc máy. Em và hai cháu nóng ruột cũng đang trên đường về đây. ở nhà chăm sự nhờ anh và mọi người. Như nhìn mọi người đang tập trung đầy ở sân với những suy nghĩ hỗn loạn, không biết nên làm gì tiếp theo. cô điện thoại của anh cho mẫn nó vẫn tựa như cuộc điện thoại anh nhận được khi người ta vứt xác của ông châu sang nhà ông huệ hỏi xem thế nào chứ cứ đứng đây làm gì? phải mấy tiếng nữa mẹ con nói với về, về đến nơi. tiếng của người đàn bà trong đám đông vang lên làm cho nhu giật mình. sao không đi báo công an? thằng mão nó có phải trẻ con đâu? vợ con nó đi được 24 tiếng chưa bảo báo. tiếng của người đàn bà gắt gào như điệu phải vui khiến cho gã đàn ông im lặng. nhậu nghĩ cũng phải nhưng nghĩ đến lão huệ là ông nghĩ ngay đến ngôi mộ cổ. không lẽ chuyện của nhu mất tích cũng từ ấy mà ra? Hy vọng lần này với Mão là không phải. Chỉ đi đi, nếu mời được ông ấy đến đây chỉ càng tốt, còn công an đợi mẹ con nhỏ mẫn về rồi tính. người đàn bà đã nguyết dài bỏ chức nón thất tà đi về phía cổng trời đã tối hành. Giải tính sao? Để ông huệ sang rời tính, tôi nghĩ có chuyện xảy ra rồi. Từ mắt của Nhu Âu Lo nhìn về phía bờ vực, cậu gọi tôi sang sao, tôi đang lang thang ở ngoài bờ đi lại gặp cô ấy đang đi tìm. Tiếng của Lão Huệ khiến cho Nhu giật mình quay lại Dạ không phải tôi đang nhắc cậu cả cha cậu rồi sao Nhu sườn sùng đứng trước rất nhiều người hiếu kỳ trong xóm mà chẳng biết đáp sao Dòng của Lão khì khà. Mọi người đừng cố tìm kiếm nữa tôi e là không thấy đâu về đi Tại sao? Tối này có công tìm kiếm tôi e cũng chẳng thấy Nếu không tin cậu có thể báo công an tùy Như ngạc nhiên, sao vậy? Nếu đã biết do ông nói đi để rồi cậu lại nói tôi là tuyên truyền mê tín dị đoan đi cha cầu sao hà? nhiều cầm làng gương mặt của anh đánh lại như đá. Nếu ông nói đúng tất cả mọi thứ sau này đều làm theo ý của ông. Lão đưa mắt nhìn mọi người như đang chờ đợi lời xác tín của nhu và họ gật đầu xác nhận dưới vực điều như thầm khấn không phải cuối cùng lão đã nói ra. Thật ra thì anh cũng đoán được điều này. Nhà cửa vườn tường đã bị bới tung lên không thấy. Thì nơi cuối cùng đổ dồn xuống dưới vực cũng là chuyện bình thường như gật đầu. Chúng ta xuống vực. Cậu điên sao? Cậu có biết đổ sâu dưới vực thế nào không? Đêm hôm như thế này mò xuống đó. Vậy ông muốn thế nào? Tôi biết hai cậu suốt ruột nhưng mà nếu máu còn sống cả át tự về. Còn nếu đã chết rồi con nóng vội cũng chẳng giải quyết được gì. Dù sao những người đến đây chỉ là bà con lối xóm và con của họ đã lên tiếng đầu. Nếu không tin hay cậu kêu bà con xuống vực tìm xem có thấy gì không? Nhu nhìn Tú gật đầu. Ông ấy nói đúng đấy, mọi người ai về nhà đấy đi, đừng hết ở đây cũng không giải quyết được gì. Mọi người nắn lại bàn tán dây lát rồi lục đục kéo nhau ra về. Nhu quay sang lão Huệ đang đứng chờ đợi trong sân. Chỉ còn Tú và lão chẳng có ai thèm vào bật điện. Xác của con vàng vẫn cột ở chức hiên. Lão ngó cổ tò mò nhìn vào bên trong để dò xét. Miếng giấy gói trà lão đưa cho mão vo tròn vứt ở một góc là bấm đốt ngón tay miệng lầm bẩm có lẽ chỉ mình lão nghe thấy không lẽ mọi thứ đã linh ứng ba mạng tế thần nhưng hoài chè còn chưa nở. đời vợ con cồm máu về ông sang nhà tôi ngồi chơi tôi muốn thừa truyền tôi nghĩ vợ con nó cũng sang mời ông thôi giờ vì nhà trông mất công lát ông phải qua đây. tiếng của nhu vang lên làm cho lão quay trở lại tú và nhu trở ra trước lão lập cầm theo bước đằng sau bước qua xác của con vàng nằm chết cứng, nghèo đầu có một bên khấp khởi thông hai người sang nhà ông Châu, bỏ lại ngôi nhà mạo vắng lặng trong đêm. Tiếng xe máy của Tú đã xa, nhiều mới quay lại nhìn lão Huệ, chén nước trà rót vào nguội lạnh từ lâu nhưng vẫn còn nguyên trên bàn. Tôi đồng ý với lời đề nghị của ông. Bà kỳ nhàng gần tàn trước bàn thờ của ông Châu bà Hào bỗng sáng rực cả lên, như có người vừa ghé miệng thổi vào. Con chó mực nãy giờ thấy lão Huệ đi vào nó vẫn đứng đằng ngoài, sổ lên đang ngẳng mặc cho những tiếng quát tháo của Nhu. Giữa gian thờ chỉ còn Nhu và lão Huệ, lão giận mình trước quyết định nhanh chóng đi ngữ ngàng của Nhu, hay giận mình về kinh nhang đang lóe sáng trên ban thờ. Con mực bây giờ đã lùi mất, tiếng rủa của nó vọng xa xa từ phía ngôi cổ bộ, nằm sát bên mép vực vọng đến. Ông lựa ngày đi! Lão Hệ có lẽ giờ này vẫn lặng thinh nghe tiếng chó, phải đợi đến tiếng dục của Nhu lão mới giật mình. Cậu không đợi sao? Đợi ai đợi gì? Mão, tôi tin đồng. Mặc dù không biết chính xác lý do, tôi không nói nhưng ván cá cược ấy tôi tin đồng thắng. Đến giờ đã có quá nhiều chuyện xảy ra tôi là con trai trưởng tôi không muốn để lại ngôi mộ trong vườn. Để rồi nếu không may là có chuyện khác xảy ra, người trong làng trong xóm lại quy tất cả tội lỗ đổi lên đầu anh em chúng tôi. Phải chi bố mẹ anh không bảo thủ như vậy Như đứng mắt nhìn ra phía bờ vực Rồi quay sang nhìn lão Phúc họa nhìn quả Ai làm lấy chịu Tôi chỉ hy vọng chuyện này sẽ chấm dứt Tôi và gia đình tôi không mưu cầu Danh lợi gì từ đấy Mai tôi sẽ làm lễ tả Lão Huệ gật đầu Ngày giảm tháng riêng là tốt nhất Như nhầm tính trong giây lát rồi gật đầu Giảm tháng riêng cũng được Dù sao đã qua trăm ngày cha mẹ của tôi Ông đừng lo chuyện kinh phí hết bao nhiêu tôi sẽ lo chu toàn. Lão Huệ vui mừng ra mặt. Vậy thì tốt. Nhưng mà tôi muốn hỏi người nằm dưới mộ cả làng này không ai biết. Tôi hy vọng ông biết chút ít về người nằm dưới đó. Niềm vui của lão không kéo dài được lâu thì như bị tạt bên đầu một góc nức lạnh. Được thôi, tôi nghĩ có thể cậu đã từng nghe ngày còn nhỏ tôi đã từng suy chết tối ở con vực này trên đấy người làng ai cũng biết sau này khi trưởng thành tiếp cận được kiến thức tôi nghĩ ngày ấy khi chìm xuống vực ông đã bị chết lâm sàng người xưa không biết chuyện cho nên thích thần thánh hóa mọi chuyện lên có thể do ông mạng lớn cho nên thoát chết nhưng mà nhiều người khác khi mà xa xuống đó thì không được may mắn như vậy vì kế mưu sinh cho nên họ vẫn phải bám trụ ở đó lá huệ nhịn nhu rồi bật cười quả thật là cha nào con lấy chẳng sai Cậu và cha cậu đều có thể dùng lý trí để giải thích được Nếu cậu đã biết đến vậy Thì còn hỏi tôi làm gì Và tôi ngồi đây xác nhận câu chuyện đúng như thế Như biết mình đã hố Và có thể không biết chút ít thông tin Người nằm dưới ngôi mộ cổ Chỉ để để thỏa mãn trí tò mò về người nằm trong vườn nhà bấy lâu Có thật là có ngôi chùa ở dưới đáy vực không Cậu còn đang nghi hơn bố cậu nhiều đấy Nhưng chính bản thân tôi cũng chỉ dựa theo suy đoán Muốn biết hết thì phải di rời ngôi mộ cổ, xem có thực chúng có liên quan đến nhau, tôi muốn được chứng thực. nhiều chưa kịp hỏi thêm thì tiếng xe máy lệch bạch ngay hướng cổng nhu vội vàng nhộm dậy. Ông Mão, ông Mão ơi! Tiếng gọi tiếng gào khóc cổ mẫn từ bên nhà vọng sang. Vợ con của Mão về rồi, tôi vì ông sang đó. Lão Huệ gật đầu đứng dậy vừa bước ra khỏi nhà sau lưng của Nhu, thì ba cây nhang trên bàn thờ ông bà Châu tất ngúm khiến cho lão giật mình quay lại. À này, ông muốn nói gì? À, không có gì đâu. Hai người vừa bước đến cổng đang nghe tiếng gào khóc rũ rượi Bóng cổ mẫn chảy quanh cuộn đi điên dại từ trong nhà ra ngoài hiên. Ông Mão, ông Mão ơi! Lão lạnh người khi nghe đến hai câu thơ Cơn gió chiều xuôi ta vị dĩ vãng, Hẹn ước ngày nào năm tháng chia xa. Nhưng giờ mới tháng mười hai thì lấy đâu ra hoa gạo và cả hoa tre. Lão đứng tần ngần suy nghĩ nhưng vội bừng tỉnh bởi tiếng gọi của thằng Hải thằng Nam. Bố ơi bố! Bóng của hai thằng cùng ánh đèn pin loang loáng xoay vòng lên ở dưới vực. Vừa nhìn Thích Nhu và Lão Huệ đi sang, tiếng cổ mẫn khóc lại càng to và thảm thiết. Thầy ơi con cắn răng cắn cỏ con lại thầy, để cho con biết nhà con đang ở đâu. Tất cả chỉ tại con, tại con không nghe lời thầy cho nên mới xảy ra cứng sự này. Chỉ bình tĩnh đi, giờ có cuốn lên cũng không giải quyết được gì đâu. Ông đưa mắt nhìn xuống dưới vực nghe rõ tiếng gọi tra vọng lên của hai thằng con. Ở đây chỉ thiếu chút nữa mẫn quỷ gục xuống dưới chân của lão Huệ mà không ngừng dằn vật bản thân. Như tất cả mọi lỗi lầm đều một mình mẫn gây nên, khi đã không tin lời của lão đầy chồng vật chỗ chết. Nhu đứng bền chỉ biết ăn đuổi khi tiếng hai thằng đi lên Nhu mới bảo. Vừa mọi người sang đã tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà nhưng không thấy. Bây giờ sao Hà bác, ở dưới kia cũng không thấy. Thằng Nam vừa nhìn thấy Nhu nó đã, đã vội vàng cất tiếng, Cháu sợ... Dòng của nó ấp ống còn mẫn vẫn lù lò khóc. Tất cả chỉ tại tôi không nghe lời của thầy. Nhưu quay sang lão huệ, bây giờ mình tính sao? Lão Huệ đâm chiêu dây lát rồi dục Mẫn. Thôi hãy dọn sạch nhà cửa đi, chìm vật thắp vương cho ra tiền, cứ đứng hết ngoài này giải quyết được gì chứ. Mẫn nghe thế vậy thì quay sang dục hai thằng con. Hai đứa dọn dẹp nhà cửa đi mời thầy vợ anh vào nhà. Thằng Hải dọn sắc con chó mang bỏ ra ngoài vườn. Ở trong thì thằng Nam dọn bàn ghế rửa sạch ấm chén. bát trà lão trò cũng đã đổ đi, chỉ chờ dọn lại sạch sẽ. Lão Huệ và Nhu mới gión rén bước vào nhà sau. Bà kỳ nhạc cháy rực sáng trên bàn thờ vô cùng sơ dài, nguội lạnh, chỉ lầm trầm vài bát chân ngang đổ nghiêng ngả. Bàn thờ chỉ lập nên cho đủ, trước giờ không hề cúng ai. Mùi khói hương tỏa ra làm cho căn nhà ấm cúng bớt đi phần nguội lạnh. Giờ làm sao nữa hả thầy, liệu còn kịp không? Đôi mắt cổ mẫn đỏ ngầu nước mắt quay sang hỏi lão Huệ và Nhu đứng sau, thằng Nam Hải từ ngoài đi vào. Cô sắp cho tôi mầm lễ đi đơn giản thôi. Sẽ thế cần gì con bảo cháu đi mua? Dặn sợ chúng nó không có nhớ đâu, để tôi ghi ra. Cháu ra nhà bà loan đầu làng, cố đi nhanh không họ đóng cửa. Mẫn màng giấy bút ra đặt trước bàn ghi chép những món đồ cần mua, rồi đưa cho mẫn nhìn qua tờ giấy. Mấy món đồ lão huệ dặn cũng đơn giản rẻ tiền, cho nên đưa cho thằng Hải đứng bên, con đi mua nhanh rồi về. Thằng Hải cầm lít tờ giấy rồi vội vã đi ra khỏi nhà. Điều nhà con có sao không thầy nếu như... Mẫn trở nên hết câu thì lại khóc nấc, khi nghe tiếng thở dài lắc đầu của lão Huệ. Ta hy vọng là ta sai, nhưng thực sự chồng chị lành ít giữ nhiều. Ta nói như vậy không phải để an nổi, chỉ để chị chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Còn cách nào không thư thay? Nếu mà chồng chị không đi xuống vực, tôi không biết điều... Nếu mà chồng chị không đi xuống vực, tôi không biết điều sáng qua tôi đã nhắc anh còn nói với chị không. Vừa nghe xong Mẫn gật đầu. Có, tôi tin chồng tôi sẽ làm đúng như lời thầy dặn. Anh Mão đã cấm tiệt ba mẹ con không được xuống vực. Nhưng mà thầy thấy thế đấy, mấy chục năm nay gia đình tôi đều mưu sưng nhờ con vực này. Bởi không có việc gì làm cho nên tôi và hai đứa con viết về nhà ngoài. Vừa nghĩ được một chút thì đã xảy ra chuyện. Gọi điện không liên lạc được ba mẹ con đang trên đường về thì nhận được điện thoại của bác nhu nhiều ngày mẫn nói cho nên vừa mừng nửa lo và cả sự ngờ vực không lẽ năng lực của lão huệ trước giờ không phải tầm thường như thầy cúng làng thậm chí là cả bố anh người chơi với lão từ thời tóc còn để tròn vẫn coi thường lão đã biết biết rất rõ người nằm dưới mộ và những bí ẩn nằm sâu dưới con vực này thằng hài xách một túi nặng đựng tiền vàng hoa trái vàng mã nhu để ý đặc biệt có rất nhiều nến trắng đặt trên bàn. xả thể kiểm tra xong thiếu thứ gì không ạ? lão huệ kiểm tra rồi gật đầu, chỉ bảo hai cháu kia giúp tôi kê bàn ra ngoài sân. hai thằng con gật đầu vào trong buồng lấy chiếc bàn kê ra sân theo lời hướng dẫn của lão. lão nhanh thuận thoát sắp lễ ra bàn đặt hướng về phía vực, nhưng không để ý đến bảy cống và để ý đến những cây nến trắng thấp lên cháy bập bùng trước cơn gió. Nhưng đến khi lão Huệ đọc mấy cái tên cha anh thì hai cây nến ngay đằng đầu đã vụt tắt, liền sau đó là đến tên cổ mão. Cây đến kế sau cũng vụt tắt, chỉ còn lại một đống than hồng. Phía bên trên lão khẽ lắc đầu, phổi quần đứng dậy, "Muộn rồi." Cả bốn người thất thần nhìn lão Huệ, "Cô và cháu nên nhà công an tìm kiếm, năng lực của tôi chỉ có thể tìm được đến vậy, không thể làm gì hơn, tôi xin lỗi, thầy, tôi xin lỗi." Lê Huệ dứt khoát đi ra cổng như vội vàng chạy theo không quên ngoái lại. Để tôi đưa ông ấy về lát tôi quay lại. Ba mẹ con đứng thất thần nhìn hai bóng đen dần khuất, mấn gục đầu trước bàn cúng giữ sân, những cây nến màu trắng nhĩ xuống dần tắt liềm. Gió ở dưới vườn ngày một thổi lên dữ dội hơn, như muốn báo trước một trận cuồng phong đang bắt đầu ập tới. Giờ mình có nên đi báo công an không mẹ? Đợi sáng mai xem khi nào đã. Đôi mắt của Mẫn thất thần nhìn về hướng vực loạn tràng đứng dậy. Thằng Nam vội vàng chạy ra đỡ Mẫn cho khỏi đi vào nhà. Thằng Hải ngồi thư dọn đống đồ cúng trên bàn nó ngẩn đầu lên hỏi bâng cua. Liệu có khi nào bố vẫn còn dưới vực không? Dưới vực còn chỗ nào em với anh chưa tìm đâu? Thằng Hải đưa mắt vào trong sợ điều mình định nói. Mẫn vô tình nghe thấy. Nó vẫy vẫy tay cho thằng anh cúi xuống gì thì thầm. Nếu bố đã mất ở dưới vực thì sao? Mày nghĩ thật vậy hả? Anh lạ gì tính bố? Thường ngày ở trong làng La Giang bố có chơi bời với ai? Nếu quanh quần trong làng hay tin thì cũng phải về từ lâu. Em nghĩ ông Huệ này nói không sai đâu. Em nghĩ đấy mẹ cũng đang nghĩ đến tình huống xấu nhất của bố rồi. thì bây giờ mày tính sao? Em cũng chưa biết nữa. Hai đứa đứng dậy bê đống đồ vào trong nhà bỏ thỏng lại lời nhắc. Bố bảo đừng bao giờ lặn xuống đáy vực. Em đã mấy lần cố xuống sâu nhất nhưng không có gì cả. Nhưng Lão Huệ là người nắm biết tất cả. Thằng Hải nói đoạn cuối càng nhỏ hơn chỉ thì thầm mình nó nghe, Còn thằng Nam lại người bẩn thần nhìn về phía vực nơi xa xa ấy chỉ là một màn đêm đen đặc. Tại nhà của Lão Huệ tầm 11 giờ đêm, Nằm hưu hắt ở cuối làng, Xung quanh hàng xóm đắt tắt đèn từ lâu, Nhồi chờ Lão dừng lại chiếc cầm, Cậu về nhà tôi chơi. Khuya rồi, có gì sáng mai từ quả sớm, Chuyện nhà mão tôi e là chưa xong. Lão Huệ suy tư trong giây lát rồi khẽ gật đầu. Tôi về đây. Lão đứng dậy ngóng theo bóng đèn xe của Nhu đi khuất, mấy mở cổng vội vã đi vào khóa cửa lại. Cho đến khi vào đến nhà đóng chặt cửa, lão mới đưa tay lên ngực cố giữ bình tĩnh. Đôi bàn tay của lão Huệ đốt thương run dậy, lập cầm cắp lên ban thờ là một nụ cười bí hiểm trong đêm. Thầy ơi, con sau bao năm sắp được thỏa ước nguyện cuối cùng của cuộc đời, của cả thầy nữa? Ta sắp chạm đến người canh cổ mộ. Rồi tiếng gã bật cười màn dại vang lên dưới đêm hôm thành vắng. Tại nhà cổ mão thằng Nam định cài then cửa lại nhưng Mẫn ngồi trên ghế vội xua đi. Để cửa đấy. Bây giờ mẹ định ngồi như vậy cả đêm sao? Nếu bố con có về bố con sẽ gọi cửa. Con đi ngủ đi. Nó ái ngại nhìn Mẫn trong giây lát rồi cũng đi vào trong. Nếu cần gì mẹ gọi cho con. Mẫn ghét gật đầu đêm nay con chó mực không chu lên ai oán gì trước, có lẽ vừa nãy nhu đã trở về nhà cột nó lại ngay gốc nhãn trái nhà. Giờ đêm hôm mùa đông lạnh giá chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi ở phía vực. Mẫn ngồi bó gối trên ghế hướng ra ngoài cửa chờ đợi, nhưng không chờ đợi được lâu cô cũng xuống đầu và thiêu thiêu ngủ. Rồi bất ngờ có tiếng như là tiếng bước chân người dừng lại ngay trước cửa. Mẫn nhòm đầu dậy cố gắng lắng tai nghe. Tiếng lọc rời đi, mẫn vùng dậy mở tung cửa lao ra. Anh mau! Khi lao ra ngoài hiên chỉ có bóng đêm, tiếng gió ủ ù dưới vực thổi lên, và lúc ấy thằng Nam từ trong nhà lao ra. Bố về hả mẹ? Nên nó thất vọng ngày sau đó, khi nhìn thấy sự thất vọng sắp suy sụp của mẹ, thằng Hai vội vãi chạy theo sau, nhưng nó hụt cẩn như mẹ và anh. Mình vào nhà đi mẹ khuya rồi. Ba mẹ con vào trong nhà, thằng Nam không hỏi, nó cài cửa lại. Mẹ cố nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nếu bố con về, bố con sẽ gõ cửa. Mẫn nhìn hai thằng con kép buông tiếng thở dài. Mẹ biết rồi, hai đứa đi nghỉ đi. Hai thằng ngần ngại nhìn mẹ một lát rồi đi vào trong. Mẫn không còn ngồi ở ghế chờ đợi nữa. Cô đi về phòng đặt lưng xuống trần trọng rất lâu mới đưa cô vào giấc ngủ. Thì tiếng lộc cộc ở ngoài hiên lại vang lên khiến cô thức giấc. Lần này Mẫn không vội trở dậy như trước, cô cứ lầm lì nghe ngóng định vị lại tiếng động chính xác do ai và phát ra từ đâu. Tiếng lộc cộc ấy ngày một gần hơn, Mẫn biết rõ ràng đó là tiếng bước chân người rất nhẹ, nhẹ chỉ đủ để cho mình cô có thể nghe rõ. Mọn suy nghĩ lóe lên trong đầu của cô, nhưng tại sao chồng cô lại phải về lén lút trong đêm, không giờ đang là nửa đêm về sáng? Mẫn ơi! Mẫn đang bối rối thì nghe đúng tiếng chồng của mình gọi. Mẫn nhòm dậy cố gắng lắng tai nghe. Tiếng gọi ấy thêm một lần nữa cất lên. Mẫn ơi! Mẫn nhẹ nhàng trở dậy cố gắng không tạo ra tiếng động để đánh thức hai đứa con. Cô mở cửa đi ra ngoài. Lúc này trời đã trở đêm về sáng. Anh Mão! Tiếng của cô lắp bắp thẳng thốt kêu lên trong đêm. Khi mà nhìn thấy bóng của chồng ở phía xa phẳng vất trong màn xương. Tôi mất rồi! Đáp lại tiếng của Mẫn, tiếng của gã trả lời buồn buồn nhẹ tựa như là tiếng thở. Mẫn suýt nữa khuỵu xuống không còn tin vào tay của mình. Mão chồng cô đứng ngay trước mặt, nhưng mới một ngày trôi qua, nó đã biến thành một người khác. Sức mạnh của gã trắng bệt kia là voi không còn dương khí. Cô biết chồng của cô đã không còn là một con người bằng xương bằng thịt, đó chỉ là một hồn ma vất vưởng. Cho nên khi cô càng tiến đến gần, thì bóng chồng của cô lại càng lùi xa. Anh mão, tại sao lại như thế? Lão ngôi mộ, cây chùa, con mình đừng. Tiếng nói của mão ngập ngừng ngắt quãng, có cả sự sợ hãi trên gương mặt bạc trắng, nói sợ hãi kinh khủng mà gã đang phải đối mặt. bóng cổ mão vùng vẫy trong tuyệt vọng dần dần chìm xuống tan biến giữ vực. Mẫn lao dài nhìn chồng chìm xuống trong bất lực. cô ở không vẩn vã ngày mép vực. Lão xà, ngôi mộ cây chùa. Lệ nhắc ấy ngắt nhịp âm vang trong đầu của Mẫn. Ánh mắt của cô căm hận nhìn quay lại ngôi mộ cổ. Tất cả mọi bi kịch bắt đầu đều từ đó mà xa. Mẫn điên giải lao đến cào cấu để chút hết mọi oán hờn lên ngôi mộ cổ. Thằng nam thằng hải nghe tiếng khóc nức nghẹn bên bờ vực. Cả hai hốt hoảng chạy ra thấy mẹ đang vật vã bên ngôi mộ cổ. Ngón tay của Mẫn nhúm đỏ máu chỉ về phía vực. Chà con ông ấy đang ở đấy Mẹ nhìn thấy ông ấy ở đấy mẫu ra xem Hai đứa im lặng nhìn nhau gật đầu Không hỏi tại sao Cả hai đứa mím môi cắn răng Để chiếc thuyền nhỏ rẽ xương Đi ra ngoài mặt vực Ở trên bờ tiếng gào khóc thê lương Của mẫn văng lên từng chập Hòa vào tiếng chó mực gầm gừ Trong nhà của ông Châu Mấy chiếc bè kiếp bên công đã tỉnh giấc Và ánh đèn vàng chiếu mờ mờ Hư ảo trên mặt vực Tất cả mọi tai họa đều do ngôi mộ bên vực này mà ra, cống do sự bảo thủ của gia đình anh. Trời còn chưa tầm mờ sáng, sưng vẫn còn phủ kín mặt vực, nhu bị đánh thức bởi tiếng cào sột soạn vang lên, kèm theo tiếng khóc uất nghẹn vật vã rũ rượi Đôi bàn tay cổ mẫn đang cào cấu như muốn trút bỏ mọi oán hờn lên ngôi mộ cổ. Ánh mắt ấy căm hận nhìn thích nhu, bởi ở đây chỉ có anh là người duy nhất bằng sưng bằng thịt có thể hiểu được những lời oán hận của Mẫn. Đêm mắt nhìn ra phía xa hơn một chút, hai thằng con trên mình ướt đẫm xương vừa mới chống chèo thuyền từ giữa vực đi vào. Hai đứa nó tìm tung tích của Mẫn từ rất lâu trong vô vọng. Thấy bóng của nhu từ trong nhà đi xa, tiếng khóc của Mẫn càng to và ai oán hơn. Mẫn thành trách người nằm dưới ngôi mộ và cả ông Châu không tin theo lời của lão huệ. Hai đứa nó đứng im lặng nhìn mẹ và nhìn nhu. Mẫn không nhìn lại bởi cố đoán chắc kết quả trở về của hai thằng con. Còn nhủ anh đứng ngay người trước người đàn bà đang không ngừng gào khóc thảm thiết. Mẹ, mẹ sao vậy? Tiếng của thằng Nam hoảng loạn khi nhìn thấy những vệt máu đỏ chảy dài trên ngôi mổ. Đến giờ nhung viết giật mình nhận ra, đôi bàn tay cổ mẫn cào cấu lên ngôi mổ cổ trong bật móng. Hai thằng con cố ngăn dòng nước mắt lạnh xuống đứng mẫn dậy. Mình về đi mẹ, không có gì đâu mẹ ơi, để lát nữa hình nắng thì hãy đứa con ra xem lại. Không thấy biết đâu cũng là điều tốt biết đâu đấy. Mẫn thất thần đáp lại đôi mắt đẫm nước ấy còn lấp lánh lên sự hy vọng. Ba mẹ con dịu nhau bước qua nhu, anh giống như một người vô hình, nhưng Mẫn ném lại một ánh mắt đầy oán hận. Bóng cầu họ chờ vào nhà chìm sâu trong màn xương đang thổi từ vực. Đôi tay Mẫn còn nhộm đỏ máu buồn thỏng trong màn xương dày đặc. Nhù không biết vì lý do gì Mẫn cáo lên thành mộ, nhưng anh biết chắc chắn người đàn bà ấy đang có một sự oán hận ngút trời ở đây. Anh đứng quay lại nhìn ra phía vực chỉ còn một màn sương trắng độc trắng ngay trước mắt. Sương đàn đi nắng lên, những người hiếu kỳ trong xóm ngoài vực súng đen súng đỏ trên bờ vực để hỏi han về sự biến mất của Mão. Diệng mẫn mặc cho mọi người khuyên ngăn, cô vẫn nặng nặng đứng đó ngóng về phía mặt vực. Gã trung niên tên là Toàn có vẻ cá di vực vạm vỡ, người buông lưới vô tình vứt được ông Châu đứng bên nhu lên tiếng. Nếu cô đã cảm đoàn như vậy thì bây giờ cô nên tự bỏ tiền thuê người nhái, may giờ mới có khả năng lặn xuống đáy vực này, còn thuê mấy ông thuyền chạy ở ngoài sông lục vào đây chỉ tốn tiền mất thì giờ mà thôi. Sao không báo công an đây là việc của họ mà Thì người nhái biết Thuy ở đâu Một người khác đứng ngoài chen vào Công an họ không ngu ngơ Điều người đến đây Vài bắt cái tin đồn bậy bạ bả đâu Mẫn cố gặn nước mắt đi Lên tiếng thanh minh Chồng tôi mất tích hai ngày này Cũng là bậy bạ bả sao Có ai dám khẳng định nhìn thấy ông Mão xuống vực Hay là ông ấy đi đâu Tất cả chỉ lời phỏng đoán của ông Huệ thôi Tôi có dám hỏi ông Huệ ra công an xã làm bản cam đoan tận mắt nhìn thấy chồng cô chết dưới vực không? Hay là cô kể họ nghe đêm qua hồn ma của chồng cô ra đây, rồi còn những chuyện gì nữa? Thế bây giờ anh nói tôi phải làm sao? Mẫn gằn hỏi trong tiếng nấc. Ông Huấn người già nhất trong đám người ấy lên tiếng: Nếu anh Mão không mất đời vực thì sẽ tự tìm thấy xác thôi. Chỉ biết thừa ở cái vực này chưa ai trích đuối mà mất xác. Vậy nên chỉ hãy bình tĩnh đi. Chưa nhìn thấy có khi lại là may. Chỉ thế đấy chúng tôi kéo lưới từ sáng có thấy gì đâu, Mà cũng lạ như là chú châu anh toàn chẳng vô tình quét lưới thấy ngay trước mộ rồn gì. Nhắc đến ngôi cổ mộ đôi mắt của Mẫn sáng rực đêm, Hay làm Mẫn chẳng nghiệp suy nghĩ gì lâu mà quay sang thằng nam thằng hải đứng bên nói như ra lệnh, Hai đứa còn kéo lưới từ thằng ngôi mộ này ra xem thế nào. Lần này hai đứa nhìn nhau lòng đầy nghi hoặc, bộ chúng mày ở dưới đáy còn trần chữ gì nữa hai thằng lập cầm cởi bỏ quần áo định lội ngay xuống vực theo lời thức dục của bẫn nhưng đứng trên bờ toàn vội kêu dẹp đi việc này mình hai đứa không quan làm được đâu lội xuống có khác gì mò kim đáy bể thằng hải lý thuyền chờ chú về lấy lưới quét dài xuống xem thế nào phải đấy cái vực này đâu phải là cái ao mà mò mẫm vừa dứt lời toàn vội nhảy lên thuyền Thằng Hải không mái chèo để chiếc thuyền trọng trành ra giữa vực tiến sát đến bè nhà Toàn. Toàn nhảy về bè của mình lấy tấm lưới đặt lên thuyền của mình. Hải khôi chèo quay trở lại. Mày nên dài lưới ở đâu hả chú? Đứng ở giữa vực Toàn đam chiêu nhìn vào ngôi mộ cổ ẩn khuất trong tán cây nhãn cổ thụ ước tầm hơn 50 mét, ngày nơi mạo đất chìm xuống. Chạy ở đây đi, mấy ngày trước thì ông Châu bây giờ đến bố của cháu không biết chuyện gì xảy ra nữa, Cứ như thế này thì ai dám làm ăn ở đây. Toàn chép miệng hai bàn tay thân thoát thả lưới, Đám người đứng trên bờ súng đen súng đỏ nhìn ra. Thằng Hải ấp úng hỏi Toàn khi mở cuộn lưới cuối cùng trên thuyền chạy xuống. Chú liệu... Toàn đưa mắt nhìn ra xa. Chú không biết bây giờ thử mới được, Nếu không thấy thì mình tìm cách khác. Hai liền gật đầu hai chiếc thuyền kéo cánh lưới ra xa dần thành hình vòng cung khép về phía ngôi mộ. Hai chiếc thuyền dần khép lại, Mẫn, Nhu, Nam cùng mấy người đứng trên bờ đến thờ chờ đợi. Khi chiếc thuyền kéo hai đầu cánh lưới dần khép vào nhau trước ngôi mộ, có gì không? Tiếng người la hét khúng lại khi hai chiếc thuyền đã chạm vào nhau. Trước lưỡi vét đường những cánh tay rắn chắc xuống vào phăng phăng kéo lên, Mẫn sẽ đám người hiếu kỳ tiến đến. Không có gì cả. Tất cả những người đứng trên bờ đều thờ vào thất vọng. Trong lưới chúng trên chỉ có mấy con mài mải cá lẹp. Mẫn cũng hụt hẳn, một cảm giác vô cùng hỗn độn khó tả, mừng vui lo lắng thất vọng đan xen. Giờ tính sao hà mẹ, cái vực này lớn và sâu như vậy, không có cây lưới nào có thể quét xuống được đáy đâu. Thằng Hải vừa leo lên khỏi thuyền ấp úng hỏi Mẫn liền quát, còn mới tìm có một lần mà đã muốn bỏ rồi sao tìm tiếp. Mẫn quay sang toàn nai này, này, anh cố gắng giúp em hết bao nhiêu tiền em xin trả đủ. Hàng xóm giúp đỡ nhau thôi tiền bạc gì cô thằng Hải nó nói không phải không có lý đâu nhưng mà tôi để tìm lại lần nữa xem thế nào. Ông liền quay sang Hải, phù bác đi lần này mình quét ngược ra rồi quét vào lần nữa xem thế nào. Thằng Hải uoi uoi gật đầu, không dám cái lời của mẫn, Hải lại xuống thuyền chờ lưới cùng toàn quét ngược trở ra, mà đứng trên bờ chờ đợi khi nắng đã bắt đầu lên đến đỉnh đầu, hai chiếc thuyền quay lại lần nữa, thêm lần nữa đến những con cá lẹp cũng không còn. Những người hiếu kỳ cuối cùng đứng trên bờ không giữ được kiên nhẫn, chỉ còn lại bằng mẹ con Mẫn nhu vào Toàn. Trường lấy cuối cùng cũng bị cởi ra thu về tuyển của Toàn. Trên mình anh đã ướt đẫm mồ hôi và nước khổ. Tự chịu rồi, cứ tìm cách khác xem thế nào. Không để cho Mẫn kịp trả lời Toàn đắc chèo thuyền đi xa khỏi tán cây nhãn và rời đi, để lại bốn người đứng trên bờ nhìn theo. Giờ tính sao mẹ? Thằng Nam quay lại hỏi Mẫn. Còn thằng Hải nó đã quá mệt mỏi cho nên ngồi gục vào một chỗ. Hai anh em mệt rồi thì về nghỉ ngơi đi. Ba người liền ngạc nhiên. Thế còn mẹ? Hai đứa cứ đi vào nhà đi kệ mẹ cả anh nữa. Mẫn quay sang nói với Nhu đứng ở bên. Anh cũng về nhà đi. nhưng ngần ngại nhưng cũng không biết xử lý như thế nào. Tôi báo công an rồi chiều họ xuống. Mẫn nhìn Nhu buồn bã lắc đầu. Tôi không tin vào họ. Nếu họ có đến thì cũng vậy thôi, thôi anh về đi. Nhù ngân ngại bước đi một quãng Mẫn mới lên tiếng, tự nghĩ tai họa còn chưa chấm dứt đâu. Nhù dừng lại suy nghĩ trong giây lát rồi cầm cổi đi thẳng về nhà ông Châu khi nắng vừa đến đến đỉnh đầu. Hai thằng con thuyết phục mẹ mãi không được cho nên đành lầm lũi trở về nhà, để lại Mẫn ngồi chơi chơi như một bức tượng đá vô hồn quay sang phía vực. Khi bóng của nhu đã khuất thì con mực lại bắt đầu cất lên những tiếng gầm gừ không ngớt, mạng cho tiếng quát nạt từ bên trong nhà vang lên. Giữa trưa nắng nền sùa tàn cây lạnh của mùa đông, màu nước vừng ở giữa trong xanh như ngọc. Ngồi ở mép vựng bên này mẫn có thể nhìn tới tận bờ bên kia rất lâu, mẫn mới có thấy lại được màu xanh. Giữa trưa gió từ vực thổi vào từng cơn, khiến mái tóc của cô sơ sát bay trong gió. Mẫn ngồi trưa trưa ở đó chờ đợi. Đến giờ cô giữ cho mình một niềm tin tinh ninh rằng, chồng cô đang nằm trong nàn nước lạnh. Không thể nhầm lẫn những lời khuyên can động viên, sự hy vọng đã tắt từ lâu. Chưa rồi, về đi ăn cơm đi mẹ, đâu giờ công ăn xuống đó. Mẫn giật mình quay lại khi thằng Nam đứng ngay sau lưng, mẫn im lặng vô hồn. Về ăn cơm đi mẹ, nếu cứ thế này mẹ ốm mất. Phải đợi thằng Nam hỏi thêm lần nữa, mẫn biết đáp lại. Còn về trước đi mẹ không đói. Hãy nghe màn cơm lát nước mẹ về. Mẫn dụng nam đứng tần ngần nhìn dáng ngồi siêu vẹo thất thần của Mẫn. Trên đôi tay của Mẫn màu đắc khô đen đóng tàng vào nhau như là nhựa đường từ bao giờ. Sang đến giờ mải mê ngóng dưới vực cho nên không ai để ý đến vết thương trên tay của Mẫn. Tại sao cô lại hành động điên khủng như vậy? Mẹ có ngồi đây mãi cũng không thấy bố đâu. Có lẽ nào vì chuyện nợ nần làm ăn bố bỏ đi không? Mẫn lắc đầu những sợi tóc tung bày trong gió. Bố con mất tích, con có thấy chủ nợ nào tới không? Từ trước đến giờ có bao giờ bố con rời khỏi làng một ngày đâu? Mẫn đưa mắt chăm chăm nhìn vào ngôi mộ cổ, giọng gay gắt uất nghẹn. Mẹ tin tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ ngôi mộ cổ đó mà ra. Nam im lặng đưa ánh mắt nhìn sang ngôi mộ cổ. Bác Nhu đã đồng ý di rời nó rồi. Lẽ ra ông ấy phải làm nó từ lâu, không phải chờ đợi tai họa xảy ra liên tiếp mới làm. Mẫn vừa dứt lời thì nghe tiếng ồn nào trong nhà vọng ra. về đi mẹ, chắc có người đến đấy, mẹ có ngồi đó cả ngày bố không tự nhiên xuất hiện đâu. Mẫn loạn tràng đứng dậy chỉ trừ té ngã, nếu không có sự nhanh nhẹn của nam đỡ lấy mẹ. Nhưng đôi mắt cô không rời khỏi vực. Cô dần mình chơi với khi thấy khoảng mờ xa, ở giữa mặt vực là một đống nhỏ xíu đang bập bùng nửa nổi nửa chìm. Con có có xem? Dòng của Mẫn run dậy từng chập. Nam ngoái đầu nhìn theo cánh tay đắt đen màu máu chỉ ra vực cổ mẫn Có thấy không? Có thấy không? Nam có càng mắt hết sức nhìn theo hướng ngón tay của mẹ chị Đúng ở phía trước giữa vực thẳng ngôi mộ này có một vật đang nổi lên Chưa hướng về đây theo hướng gió Mà đã quên ngày chuyển về vị nhà Cô lập cập đi ra chiếc thuyền đặt ở mép vực Còn Nam thì vẫn đứng ngơ ngần nhìn theo cái đống mờ đen lập lờ trên mặt nước Đúng khi nãy ở chỗ ấy Nam và Toàn buông lưới nhưng không thứ gì cả Vậy nó ở đâu ra Còn nhìn gì nữa bơi ra ngay Tiếng rồng của mẫn làm cho nó giật mình lập cập xuống thuyền Khi mẹ nó đã gọi trở sẵn Nam lập cập lên thuyền trèo ngược theo hướng gió Cái đống mờ đen ấy càng rõ khi khoảng cách ngày một thu hẹp Đó không phải là bịch ni lông như Nam lầm tưởng Một mớ tóc người nổi lệnh bệnh trên mặt nước hướng về ngôi mộ cổ Một nửa thân người còn lật úp dưới mặt nước Những ván mỡ loang loáng hình tròn bung ra tan dần trên mặt nước mỗi khi mái chèo chạm đến. Đúng rồi, cha con. dòng còn mẫn ngàn ngàn rồi bất giác hòa khóc nức nở ngay giữa vực. Nam cố gắng giữ bình tĩnh chèo thuyền đến gần hơn. Đôi mắt của nó vẫn cố ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ. giữa trưa mọi người đã trở về bốn bờ vực đều vắng tanh. Nó thực sự sợ hãi khi lần đầu phải đối diện với xác chết trôi. Bốn bề đều là mênh mông sóng nước Trên một con thuyền bé như nửa Cái vỏ chấu giữa dòng cùng với người đàn bà đang gào khóc Trong cơn điên dại Mẹ bình tĩnh nào Mẹ không bình tĩnh cả con và mẹ đều chết chìm Mà đi theo bố đấy Màn thuyền vừa chạm đến sắc chết nồi lập lờ Trên mặt nước bằng linh tính của một người vợ mẫn đắc nhận ra Khi thi thể đang trôi nổi Hướng đầu về ngôi mộ kia Không ai khác chính là chồng của mình Mẹ ngồi im đi Nó gắt lên cái chiếc thuyền nhỏ trông chênh mà mẫn chỉ trực lao xuống, nó chỉ muốn chèo thuyền bơi ngược lại bờ hô hoán mọi người ra súc hoặc là chèo thêm một đoạn nữa sang bè của toàn mượn con thuyền lớn hơn, nhưng mà dường như mẫn lại không nghĩ đến việc đó. Mẫn chỉ muốn lôi xích chồng lên thuyền và trở lại bờ càng nhanh càng tốt, kéo cá bố con lên nhanh. Mẫn dường như đã quên hết sợ hãi, cô biến thành một người khác, cổ xốc nách chồng kéo lên mạn thuyền chiến trọng màn thuyền nhỏ nghiêng hẳn về một hướng. Nước bắt đầu tràn vào khi hai kiều tay của Mạo vừa chạm lên, nam ngồi trên thuyền kêu lên thất kinh, "Không!" Bàn tay của nó ngừng chèo cũng không tin vào những thứ nó vừa trông thấy. Khuôn mặt trước mặt của nó nhìn thấy không phải là Mạo, không phải là cha nó. Mới hơn một ngày dưới nước, khuôn mặt của Mạo đã biến dạng đến mức còn gây sợ hơn nhiều so với những bộ phim kinh dị nó đã từng coi. Vừa nhìn thấy gương mặt ấy không kìm nén được nó liền ói mở liên tục. Nếu không phải gương mặt ấy là cha nó, nếu không phải là nó đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ cùng với mẹ, một người đàn bà đã mất hết lý trí giữ hồ, thì chắc chắn nó sẽ vứt bỏ tất cả để chạy trốn mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Gương mặt của Mão dường như bị ai đó lóc sạch thịt hoặc là bị cá tôm rỉ dỗ đến tận xương, không phải là màu đỏ mà đó là một màu hồng nhợt nhạt. Đội bắn tay cổ mão bị tròi lên mép thuyền cũng vậy, đã giữa đến tận xương. xác cổ mão tuy không bốc mùi hôi thối mà nó tỏa ra một mùi gây gây tanh tanh. Sinh ra và lớn lên ở mép vực, lại gần với dòng sông được năm nào cũng chứng kiến một vài vụ chết trôi. Thậm chí khi vớt lên đã rũa ra đến tận xương, nhưng chưa khi nào khiến nó sợ hãi khi đối diện với xác cha mình. Dường như nó cũng càng sợ hãi thì vẫn lại càng gắng sức. Dùng hết sức của mình kéo cơ thể tấp bị rũa lên chiếc thuyền đang trọng chành chỉ chờ trực úp xuống. Mẹ, đừng, đừng! Nó cố gạo lên kinh sợ khi nhìn thấy gương mặt của Mão đang nhìn vào nó, khi đôi bàn tay chỉ còn trưa lại nhượt nhạt toàn xương đã chạm đến chân của nó. Mẹ, không được, dừng lại đi, thuyền sẽ chìm đấy. Còn muốn bỏ bố con nằm vĩnh viễn dưới này sao? Đôi mắt của mẫn đỏ ngầu mặn dài không có lý trí chính là cô nữa. Kéo lên! Mà nói dứt khoát như giả lệnh, mặc cho sự cuốn cuồng hãi hùng của nó, khi bàn tay cổ mão trơn lại toàn xương nhợt nhạt, chạm vào cổ chân của Nam như muốn nắm chặt lấy, khiến cho nó khô mái chèo ra xa, thì bàn tay ấy lại càng cố nắm chặt lấy cổ chân của nó. Nam, con đang làm gì vậy? Mẹ bình tĩnh đi, chúng ta không thể chết chìm ở đây cùng cha, thì sắp chìm rồi mẹ thấy không? Đúng thật nước đang ngấp nghé vào bên trong. Bố không chìm xuống được đâu, nhưng con và mẹ sẽ chìm ngay bây giờ đấy, mẹ buông ra đi. Nó gạo lên khi nhìn thấy đôi mắt trắng dã chỉ còn toàn đồng trắng của máu trợn ngược lên. Máu trong miệng của máu tứ đỏ ra, bàn tay đã tuột hết ra chỉ còn lại bám lấy chân của nó. Nó dấy nảy nên một mực muốn mẫn buông sắc của máu trở lại mặt vực. Mẫn đành phải bò sắc của máu xuống, nhưng tay của cô không buông cổ áo của chồng về phần của nam đã đáp bình tĩnh bớt hoàng loạn ngắm thẳng phía ngôi mộ cổ dốc một hơi lửa theo hướng gió mà chiều về chỉ đến khi thấy thấp thoáng bóng người lối nhốp trên bờ nam mới biết rằng mình thoát chết trong gần tức tìm thấy rồi tìm thấy rồi tiếng người lao sao trên bờ khi chiếc thuyền chở hai mẹ con mẫn dần chìm xuống khi cách bờ gần chục mét mấy người công an xã và hải vội lao mình xuống vực bơi ra phía nam thì nam đắp gục xuống và xỉu đi. Bên không biết có phải vì hoàng sợ hay vì kiệt sức Khi người ta vác xác của nó lên bờ ủ rũ không khác gì một tàu lá úa Còn vẫn vẫn vùng vằng trong nước kéo cây xác của chồng Ai nấy trên bờ đều thất kinh bị mũi quay đi không dám nhìn vào thi hài kinh dị của Mão Tại sao lại như vậy? Tiếng hốt hoàng của Hải vang lên Trước mấy người công an xã và người làng xóm Hiếu Kỳ đang ùn ùn kéo đến Chết rồi cá tôm nó chứ có gì đâu Nhà cháu sinh sống ở vực bao năm còn chưa thấy. Một người hàng xóm trả lời bâng quơ như vậy. Đừng có nó để lát nữa, công an tỉnh họ xuống khám nghiệm pháp y rồi biết. Một người công an xã đi ra linh tiếng, anh ta cũng không dám nhìn thẳng vào thi thể gớm ghiếc của Mão đang bốc lên một mùi tanh đính nồng nặng. Vừa mới người thấy đã khiến cho anh vài số đám người ra ói mửa liên tục. Nếu không phải mẫn thì có lẽ không ai dám kéo sát của Mão vào bờ. Mang đi mặt trôn cất đi, còn muốn khôi ra làm gì? Ở xóm vực này làm gì có ai tư thủ hiểm khích gì ám hại nó? Ở nhà một mình rượu chè dừng nhau đầu xuống vực chưa có gì đâu. Nhưng... Đeo mắt của Hải vẫn còn kinh sợ không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt, máu ở trong miệng của mão vẫn tứ ra, tay chân như bị người khác dùng dao lóc thịt rồi ngâm xuống vực làm mồi cho tôm cá. Chứ không phải tự nhiên mà cá tôm rỉa tạo ra một cái chết kinh dị như vậy. Nhiều cũng từ trong nhà đi ra đứng nhìn sắt cổ mão ai không dám nhìn lâu cho nên vội vàng quay đi. Chẳng biết ai trong đám người lố nhố đã nhanh chân chạy đi lấy chiếc chiếu phổ lên cơ thể cổ mão tránh cho ruồi nhạc đang vù vù bay đến nên là bảy ong vỡ tổ. Chỉ tính sau. Người trường công an xã ngồi bên cạnh mẫn đang mất hết thần bế, vô hồn nhìn về phía vực xa, trên gương mặt anh ta vẫn hẳn lên sự sợ hãi. tuyệt không thấy dấu hiệu của việc mưu sát đâu. Mẫn quay lại nhìn manh chiếu đã che phủ kín đầu của chồng. Chuyện không may không ai muốn, tôi muốn chôn cất chồng mình sớm. Tôi biết không có ai mưu sát chồng mình cho nên không cần khám nghiệm đâu. Người công an xã gật đầu, vậy được rồi. Người công an xã đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn xuống thi thể của mão buồn tiếng thở dài ái ngại. Cô nên kêu ông Huệ đến xem thế nào, mới có chưa đến một tháng mà có ba đám tang ở đây. Một người đàn ông đứng ngoài trên vào lên tiếng, đừng có tuyên truyền mê tín dị đoan coi chừng lên xa uống nước đấy. Thế nào là dị đoan? Nhà có đám mời thầy đó là chuyện bình thường có gì quá không? Hai người đàn ông nổi sùng lên đỉnh cãi nhau, khiến cho anh trưởng công an xã phải xua tay làm hòa. Thôi hai người thôi đi, nhà người ta đang có đám thế nào thì là quyền của người ta. Hai người đàn ông kia mới chịu im lặng. Nếu không có nghi ngờ gì nữa, cô nên thu xếp làm nhanh chóng, người chết trôi để lâu không tiện. Anh trưởng công an xã đứng nói thêm dầm bà cầu ba điều nữa, rồi kiếm cứ chuẩn thẳng. Không biết ai báo tin mà ông Huệ đã tự tìm đến ngay khi có mấy người công an vừa đi khỏi. Ông đến giống như là một vị cứu tinh của bà mẹ con Mẫn. Mẫn vừa nhìn thấy thật vội vàng quỳ khóc. Thầy ơi, bây giờ phải làm sao? Nước mắt ướt nhèm vật vã Bên chiếc chiếu phổ sắc cổ mão Đến giờ những con nhặng xanh đã bay bu đầy Lại còn không lóc gì nữa Đi chuẩn bị áo quan mọi thứ cho chú ấy Trước đêm này không xong lại có chuyện đấy Lão nói xong Nhưng không nhìn phản ứng cổ mẫn Và hai thằng con Mà lão quay sang nhìn cổ mộ Rồi nhìn ra giữa vực Nơi sắc cổ mão vừa nổi lên Để tôi Nhồi đứng ngoài linh tiếng Hồi nhìn thích anh xung phòng Nên gật đầu ra vẻ hài lầm Thằng Nam thằng Hải đi đến Diều Mẫn đứng dậy, chậm sự mẹ con cháu nhìn mọi người. Ba mẹ con của Mẫn dừng dừng nước mắt vái lại những người đứng xung quanh. Tuy sợ hãi yếu kỳ nhưng không ai bảo ai mỗi người một việc chi nhau đi lo hậu sự cho Mão, để lại mình lão và một vài người bạo gan đứng bên sắc của Mão, nằm ở bên bờ vực trước khi trời nhu mang áo quan trở về. Mình cũng đã về nhà đun nước thơm theo lời của Lão Huệ, để tắm cho Mão lần cuối trước khi đưa vào áo quan. Lão huệ một tay đưa lên che mũi vì những mùi hôi tanh nồng nặc đang bốc lên, tay kia của lão run dày cầm tấm chiếu đang phủ lên cơ thể của Mão, từ từ mở sắc của Mão ra. Lão giật mình khi thấy tia nước màu đỏ như máu từ miệng của Mão đang loáng ra ngoài. Một người bảo gan như lão đã từng chứng kiến biết bao cái chết, bốc biết bao nhiêu ngôi mộ, không có chuyện kinh dị nào mà lão chưa từng trải qua nhưng vừa hé nhìn thấy khuôn mặt của lão máu đã suýt nữa té ngã ngửa ra sau. Khi thấy những con dòi béo mỏng, lớn nhanh như thổi đang lóc nhóc từ trong hốc mắt của máu bỏ ra, lão không nghĩ lũ dòi ấy lại có thể tàn phá cơ thể của máu nhanh đến vậy. Nếu cứ để như thế này thì chỉ sau đêm nay, cơ thể của máu chỉ còn trơ lại một đống xương khô như vậy, thì tất cả những điều lão suy nghĩ đều chính xác. Lão không nói cũng không muốn cho một vài người đứng đó hay. Áo quan và nước thơm đã có chưa? Lão vừa hỏi vừa ngước mắt lên thì đã thí nhu vào một vài người khác mang chiếc quan tài trên xe dừng lại ở ngoài sân. Mang ra đây. Lão dục giả những lưới rào sắc lèm kêu phần phật, những cành nhãn xung xuê rào rào hạ xuống. nhu đi ba người khác mang chiếc áo quan ra mép vực, phía chức gói nhàng đã đốt lên nghỉ ngút cắm xung quanh thi thể của mão Ngăn bớt đi những con nhạc xanh cố xả xuống như ong. Nước thơm đã đun xong chưa, đun thêm cho tôi nổi nữa. Một nồi nước thơm lớn bằng song quân dùng hai thanh niên khể nệ khiên ra, tránh giả. Lão cầm chiếc áo như là màu đỏ thẳng tay tiến nước sôi từ trên trở xuống, trước sự ngạc nhiên và kinh hãi của tất cả đám người đứng đó chứng kiến. Lão, lão làm cái trò ma quỷ gì vậy?